Cũng bài kinh mạch của hắn khá dẻo dai, nếu không rất khó mà tiêu hóa hết năng lượng khổng lồ do hoàn thuốc tạo ra. Khi dược lực dũng mãnh đánh sâu vào kinh mạch các nơi trong cơ thể, tiểu viêm khẽ hít một hơi. Tâm thần vừa động, liều lì liền tâm hỏa lập tức bùng phát ra khắp nơi trong thân thể, nhanh chóng tiến vào các đoạn kinh mạch. Năm lần dược lực khổng lồ bao bọc lại, sau đó mạnh mẽ dẫn dắt dược lực lúc này như một con ngựa hoang lồng lộn. Chậm đã di chuyển theo lộ tuyến của phần quyết công pháp Lúc dược lực tuôn ra dữ dội Trong thân thể tiêu viêm Thì không gian ở bên ngoài Dường như cũng cảm nhận được Sức nóng kinh khủng Từng luồng năng lượng tuôn trào ra Ngưng tụ thành một lốc xoáy năng lượng trên không trung Cuối cùng thì thẩm thấu Từ từ vào đỉnh đầu của tiêu viêm Với một người thân mang dị hỏa Như tiêu viêm Việc luyện hóa năng lượng khổng lồ Phát tạp trong thiên địa Cũng không có điều gì là khó khăn Năng lượng tụ tập nhiều hay ít đều có thể luyện hóa được toàn bộ. Dược lực trong cơ thể dần dần trở nên ổn định, thong thả đi vào quỹ đạo. Với năng lực hiện giờ của tiêu viêm, mặc dù thực lực của Hoàng Cực Đan vô cùng khổng lồ, nhưng cũng không làm hắn có cảm giác bối rối. Hệt thải đều lưu loát sinh động như hành vân lưu thủy. Việc Hoàng Cực Đan có thể giúp thực lực của tiêu viêm tăng lên một hay hai tinh, chỉ cần xem kết quả ở giai đoạn cuối cùng là được sau khi tiêu viêm, đi vào trạng thái vòng ngã, thong thả luyện hóa dược lực, trên ngọn núi cũng dần trở nên yên tĩnh, chỉ có duy nhất địa yêu khôi vẫn còn giữ vững cương vị bảo vệ. Tại Phượng Sơn có danh tiếng không nhỏ tại trung châu Bắc vực, không phải vì trong núi có phượng hoàng như cái tên gọi, mà bởi vì trên ngọn núi này chính là nơi phòng lỗi các bắc đứng sử dựng. Phòng lỗi các chế làm đồng tây nam bắc bốn các, lấy đồng các làm chủ. Tây nam bắc làm phụ đông các cường đại nhất, ba các còn lại đứng vị trí thứ hai. Dù vậy chỉ cần tùy tiện lấy ra một các trong ba các còn lại cũng đều là một thế lực nhất lưu tại Trung Châu. Một khi tứ các hợp nhất, có thể sánh ngang với một số thế lực đứng đầu Trung Châu. Riêng đối với Trung Châu Bắc Vực, tuyệt đối là một đại thế lực đứng đầu. Tế Phượng Sơn địa hình hiểm trở, thể đuôi cào chót vót, quanh năm sương mù đồng đậm bao phủ, cảnh vẫn như bồng lai tiên cảnh. Địa hình trên đỉnh núi tề phượng sơn như bị một thanh cự phủ phạt ngang. Trên đỉnh núi có vô số kiến trúc thoáng ngẩn thoáng hiện trong rừng cây xanh tươi. Điều hấp dẫn ánh mắt của người khác chính là một tòa tháp màu bạc vươn lên cao nhất trên ngọn núi. Cự tháp vươn thẳng lên bầu trời đó được gọi là bắc lôi tháp. Toàn bộ tháp được phủ kín bởi một làn ánh sáng ngọc màu bạc. Trong mơ hồ có thể nghe từ mái tháp truyền ra một tiếng sấm âm ỉ. Nơi này là thánh địa tu luyện của phong lối các bắc. Chỉ có những người biểu hiện kiệt xuất mới có tư cách đi vào trong tháp tu luyện. Tầng cấp nhất của Bắc Lôi Tháp là một đại điện trống trải. Lúc này bên trong đại điện có một vài bóng người đang ngồi bên trong. Từng luồng khí thế bằng bạc tuôn ra tràn khắp đại điện, làm giấy lên thủ vệ ngoài cửa không nhịn được mà có chút run rẩy. Linh hồn lôi biệt của Vân trưởng lão đã bị vỡ nát. Trong đại điện có một tòa vương toạng màu bạc. Vụ suốt lưỡi quang từ vương toạng lan tràn ra khắp nơi. Một gã thân người mặc áo bảo phục màu bạc đang khẽ dựa vào vương toạng. Đôi mắt hoa trâm chậm rãi đảo qua những người phía bên dưới. Thanh âm nhạt nhạt quanh quẩn trong đại điện. Âm thanh của hắn không to không nhỏ nhưng lại mang theo cảm giác áp bách rất lớn, làm cho người nghe không dám ngước đầu lên nhìn. Lần nước của hắn vừa buông ra. Ở phía dưới đại điện ba lão giả mặc trang phục không giống nhau đều biến sắc mặt. bọn họ hiểu rất rõ linh hồn đôi bia đại diện cho cái gì. ở trong bộ linh hồn đôi bia đều có ẩn chứa một tia linh hồn của họ. nếu có một ngày bọn họ bất hạnh ngã xuống, lập tức linh hồn đôi bia sẽ tan vỡ theo. Nó như vậy như vậy trầm vân. lại có người dám mở trùng châu bắc vực ra tay đối phó với người của vong đôi các bắc ta. chẳng lẽ là người của vạn kiếm các? một hắc y lão giả, có hai hàng lông mi màu bạc thật dài, âm trầm nói Tạm thời không biết, lần này vân trưởng lão hồi Hồng Thần đi đi Thiên Bắc Thành. Phòng đối điện ba vị trưởng lão, các người động thần một chút đi. Ra rõ đến tụt cùng là chuyện gì đã phát sinh. Mà cái hung thủ là ai, dù có là người của vạn kiếm cáp thì cũng đều bắt trước nói sao. Người của phong đưa các bắc ta không phải tùy tiện muốn giết là giết. Phía trên phường tọa người mặc bào phục màu bạc chậm rãi nói, "vâng". bà lão già bên dưới lập tức đứng dậy, cùng kính đáp. tân hình lập tức chớp động, trực tiếp hóa thành một luồng ánh sáng, nhanh chóng biến mất. khi bà lão già vừa biến mất, trong đại điện đã trở nên vắng lặng an tĩnh. một lúc sau, bóng người trên vườn tòa mới chậm rãi đứng lên, vẫy nhẹ tay áo. nhất thời trong đại điện thì có tiếng sấm ầm ầm vang vọng. đám ở nơi này. Đụng đến người của phòng đội Các Bắc Thật đúng là lớn gan Nếu không đem chúng bắt về E rằng sẽ bị hai tên gia họa kia cười vào mũi Mây mù rượn rờ trên ngọn núi Không gian dập dờn bồng bành không ngừng Từng luồng năng lượng thiên địa loang lổ vội ùa ra Chợt ùn ùn kéo mạnh Cái tính đập vào cơ thể thành điền Đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi Đối mặt với sự quan chú Vô cùng vô tận kia, Thân thể đó giống như một cây động không đáy mặc sức để năng lượng tràn vào nhưng chưa từng có dấu hiệu thỏa mãn. Từ khi dùng hoàng cực đan, tiêu viêm đã giữ vững trạng thái này gần ba ngày. Trong ba ngày ấy, thân hình của hắn như bàn thạch, không chút rứt mẻ. Trên ngọn núi chỉ có một vòng năng lượng lốc xoáy không ngừng xoay tròn trên đỉnh đầu, bao phong tiếng gió rít gào. Trong cơ thể tiêu viêm, dược lực khổng lồ của hoàng cực đan khi trải qua lưu ly liên tâm hỏa luyện chế đã hóa thành mênh mông đấu khí như hồ nước lưu chuyển trong kinh mạch. Năng lượng thiên địa liên tục tràn vào. Sau cùng bị dị hỏa, luyện hóa, chuyển hóa thành đấu khí tinh thuần, phần lớn dùng nhập vào cơ thể. Tuy nhiên, dù năng lượng thiên địa nhiều đến đâu, sau khi luyện hóa, cũng chỉ còn lại lượng đấu khí tinh thuần vừa đủ để tiêu viêm hấp thủ. Không quá dồi dào. Nhưng ít còn hơn không, nước chảy đá mòn. Tích lũy qua thời gian cũng sẽ đạt đến trình độ cực kỳ kinh người. Phần lớn người tu luyện cũng tích lũy đấu khí theo cách này. Dựa vào đan dược để tăng thực lực là con đường tắt, không thể đảm dụng, nếu không sẽ chết không kịp ngáp. Thực ra lần này mới là lần đầu tiên Tiêu Viêm sử dụng đan dược để tăng thực lực. Khi còn là đấu vương, hắn chưa từng dùng đấu linh đan nên cũng không dám nhập đội ngũ người đi đường tắt này. Lần tu luyện này kéo dài hơn thường lệ, Dược lực trong cơ thể tiêu viêm Đã bị chuyển hóa hoàn toàn từ một ngày trước Nhưng hắn vẫn chưa dừng lại Tiếp tục tu luyện Vì mơ hồ cảm nhận được rằng Chỉ bằng dược lực hoàng cực đan Thì chưa đủ để hắn tăng hai tinh Lần người theo đuổi sự hoàn mỹ Gặp được kỳ ngộ thế này Hắn nhất định phải nắm cho chắc Khiến thực lực tăng lên đến mức cao nhất Ôm tâm tính ấy Thêm một ngày nữa trôi qua Trong bảy ngày Tiểu viêm gần như đem toàn bộ tâm thần tập trung vào việc hấp thu năng lượng thiên địa. Đầu khí trong kinh mạch ngày càng mênh mông hùng hồn. Mỗi lần lưu chuyển đều đem đến cho thân thể hắn lực lượng gần đi vô tận. Cảm giác tràn đầy ấn khiến cho hắn xúc động ngửa mặt lên trời muốn thét lớn. Vì vậy hắn vẫn kìm đắn. Bởi lẽ một tiếng thét cũng có thể khiến quá trình tu luyện thất bại. Khái niệm thời gian trong trạng thái tu luyện trở nên mơ hồ trên gòn núi vẫn một mảnh tĩnh lặng. Thi thoảng chỉ có địa yêu khôi mạnh mẽ ngẩng đầu, tung trong một cú đấm cách không vào vách núi gần đó. Kinh lực xuyên qua không đánh tan những con ma thú trong vòng trăm mét thành một đống thịt nát. Giơn phong này gần như biến thành cấm địa. Ma thú nào đi ngang qua cũng hoàn hoãn vòng ra. Nhờ vậy tiêu viêm thêm ổn định trong quá trình thu luyện. Đến sáng sớm ngày thứ tám, cuối cùng cũng xuất hiện động tĩnh tăng lượng lốc xoáy trên đỉnh đầu run lên vài thần rồi chậm rãi tiểu tán không gian dao động quanh thân thể cũng dần trở nên yên tĩnh mí mắt của tiêu viêm khẽ run rồi từ từ mở ra đôi còn người đèn nhánh mang phong cách cổ xưa vẫn bình thản như vừa tỉnh ngủ không chút dao động thủ ấn tu luyện tan đi tiêu viêm ngẩng đầu bàn tay mở ra tâm thần vừa động đôi khi mờ mông trong kinh mạch âm âm trồn lên như chiến mã mất cược lắp ra khỏi kinh mạch rồi dung nhập vào thân thể hắn. Theo mình bồng đầu khí dung nhập vào từng bộ phận. Hai mắt của tiêu viêm rái lên, tia sáng sắc bén như ánh sao, ngày càng đậm đặc. Khi thấy hắn lúc này vụt lên không ngừng, đột phá thất tinh, sau đó tiến vào bát tinh. Khi thấy sau khi đột phá vẫn chưa dừng lại, tiếp tục trướng động. Quần đấm trên người không gió mà bay. Tầm đá không lâu dưới chân phát ra tiếng rằng rắc, xuất hiện nhiều vết nứt nhỏ bên bộ quanh đối như bị bàn tay vô hình xua tán. Khi thế tiếp tục bành trướng, một lúc sau rốt cuộc đạt đến bát tình đỉnh phong. Một tầng ngăn cách vô hình lặng lẽ xuất hiện, đè ép khí thế đang bùng đổ. cảm nhận được sự tắc nghẽn, hai tay tiêu viêm đột nhiên nắm chặt. Hắn không dừng lại, mà bật dậy, ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng thét như hạc vang lên xuyên mây, làn khắp dãy núi. Hồi lâu vẫn chưa rứt, Tiếng thét ấy giống như xả ra một hơi nghẹn tận cùng. Khuôn mặt của Tiêu Viêm đỏ bừng, gần như nổi lên nhìn có phần dữ tợn. "Phá cho ta!" Hai nắm đấm siết chặt, tăng tấn dưới chân hắn bạo nổ, đá vụn bắn tung tóe. Một tiếng hét vang lên từ miệng hắn. Trong bóng tối, tầng ngăn cách vô hình dường như bị phá vỡ. Khi thế bảnh trướng bị đình chỉ, lại bùng lên một lần nữa. Ba tình vừa mới đột phá, này tiếp tục vọt thẳng đến cửu tinh. vừa đột phá đến cửu tinh, khi thế chợt dừng lại. tiêu viêm dường bất hết sức lực, cơ thể đổ sụp, sắc mặt đỏ gai, thở hổn hển. nhưng trong đôi mắt đen nhánh lại tràn ngập niềm vui sướng, không thể che giấu. hẳn biết hôm nay nhiều hoàng cực đang có tính tín niệm kiên định, cuối cùng đã đột phá đến cửu tinh rồi. nói cách khác, hiện giờ tiêu viêm đã là cửu tinh đấu hoàng, chưa cách đấu tông một tinh nữa. Tuy một tinh này khiến vô số cường giả dừng bước, nhưng Tiêu Viêm tin tưởng vào bản thân, cấp bậc đấu tổng tuyệt đối không phải điểm cuối cùng của hắn. Tiểu tử kia quả là không tồi, lại có thể đột phá trong tình huống hỗn loạn, dựa vào một tia tí, tín niệm đổi tâm mà thăng cấp. Lão phụ sống đến từng này tuổi rồi cũng chưa từng thấy qua. Khi Tiêu Viêm còn đang thở dốc, thanh âm cảm thán của Thiên Hỏa Tôn giả vang lên. Diệu đao tiên sinh quá khen rồi. Chẳng qua trong lòng hơi có chút sợ hãi, muốn rút ra, không gần lại phá tan tầng trở ngại. Tiểu viêm lòng bổ hôi trên trán cười nói. Trải qua một trận suy yếu, hắn cảm giác đấu khí mình bồng trong cơ thể lại trào ra, cảm giác suy yếu lập tức biến mất. Bất kể thế nào cũng không dễ dàng. tiên hỏa tôn giả cười cười nói. Tiểu viêm cười nhẹ, đứng dậy, xoay người. Sườn cột khắp người vang lên tiếng bùm bùm, cảm giác thư thái sâu trong cơ thể lan tỏa toàn thân khiến chó hắn không nhịn được rơi nhẹ. Đây là cảm giác cửu tinh đấu hoang, quả điện rất mạnh. Nắm chặt tay, tiêu viêm tung một quyền, không gian trước mặt dập dờn bồng bềnh. một tiếng nổ sắc bén vang lên, hình thành trên nắm tay, được nằm mạnh mẽ hơn vài lần so với mấy ngày trước. Hít một hơi không khí ẩm ướt, tiêu viêm quay đầu liếc nhìn địa yêu khôi, khẽ cười. Có vật này hộ vệ quả thật rất ổn, Hiện giờ hoàng cực đan đã dùng Trước khi rời đi đánh giết Trần Vân Chỉ sợ phong đội các sẽ không bỏ qua Lúc này không thể đối đầu với bọn họ Phải tìm thành có không gian trùng động Để mà rời khỏi nơi này Nhanh chóng đột phá Đó mới là điều quan trọng nhất Suy nghĩ một chút Tiểu viêm vung tay Thu địa yêu khôi vào nạp dối Sau đó cốt sực trong suốt sau lưng hắn bắn ra dùng lên một cái Cùng phong nổi lên Cuốn sạch mây bụt quanh núi bản thân hắn hóa thành bột luồng ánh sáng thoảng cãi đã rời khỏi ngọn núi bay đi sau vài giờ phi hành trong dãy núi rừng rậm dần thưa thớt một tòa thành trì lờ mờ hiện ra trong tầm mắt tiểu việp. tạm một rời cách thành không xa hắn hạ thần xuống rồi bước về phía cổng thành nhìn thấy những bóng người đang di động trên đường hắn hơi dừng lại lấy tròng một chiếc áo choàng đen phủ kín đầu sau đó mới tiến về phía thành phố Đến gần cổng thành ánh mắt của tiêu viêm liếc thấy nhiều người đang ngồi trồm hổm ở lối vào. Lần mới nghe thấy tự truy nã. Hồi cao mày, hắn làng lẽ tiến về phía cổng thành. Ánh mắt tập trung lên tường thành. Hai mắt lập tức co rút lạ. Trên tường đang trong một tờ giấy phát sáng trên đó là bức họa rõ ràng chân dung của tiêu viêm. Dưới đó là huy chương bạc, hình tháp mà hắn từng thấy trên ngực của Trầm Vân. Hiện nhiên mục tiêu của lệnh truy nã này chính là hắn Trước ta dây trĩ nã, nhưng cơ hiểu chuyện đang bản luận. Ngày nói Trầm Vân trưởng lão phòng lữ các bắc bị tiêu phiểm giết, bảo sao phòng lữ các lại phát lệnh truy nã khắp nơi. Không thể nào, người kia mới 20 tuổi mà Trầm Vân là đấu tông đấy. Chuyện đời thiên bắc thành ngươi chưa nghe à? Tên này khiến hồng gia ở đó thảm bại đấy. Lệnh truy nã thì có ích gì, người ta đã chạy đi đâu mất rồi, có khi đã rời khỏi bắc vực rồi. Phòng lữ các không chỉ phát lệnh truy nã, Hàn ra ở Thiên Bắc Thành cũng bị bắt giữ. Một nét tiêu viêm xuất hiện. Nhưng hắn không ngốc. Biết cho có ba cường giả phong lối cát sao lại tự chui đầu vào lưới chứ. Nghe đến đây, thân thể tiêu viêm khẽ run, khuôn mặt ẩn sau ác cho trở nên âm trầm. Hai tay nắm chặt phát ra tiếng kẽo kẹt. Phong lối cát. Một âm thanh âm trầm ẩn chứa sát ý, nhẹ nhàng thoát ra hai tựa kẽ rằng hắn. Bề trên cánh rừng thanh thẳm, âm u mênh mông vô bờ. Một đọc thân ảnh đứng sững sững, ánh mắt vọng hướng về phía trên trời phía Bắc, như mày. Người của hàn gia bị cường giả phòng lội các Bắc giam lỏng, Đây quả thật là chuyện mà tiêu viêm không thể dự đoán được. Bất kể nói như thế nào, thì hàn gia tại thiên Bắc Thành cũng có phần lượng không nhỏ. Mà chuyện của tiêu viêm bọn họ cũng chưa từng xen tay vào. Không nghĩ tới mấy tên vương bắt đàn phòng lội các Bắc kia, tự nhiên lại làm ra hành vi ti tiện đến như vậy. Phòng lội các sam lòng hàn ra tứ phía, mục đích không cần nói cũng biết là muốn tiêu viêm hiện thần đi cúc. tiêu Viêm dám khẳng định, giờ phút này Thiên Bắc Thành chỉ sợ sớm đã bị người Phong Lôi Các Bắc âm thầm chiếm cứ, chỉ cần hắn vừa ló mặt ra, chắc chắn sẽ lâm vào một hồi chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Hiện tại Thiên Bắc Thành đã là một cái bẫy đang đợi tiêu Viêm nhảy vào rồi. Phong Lôi Các Bắc không thể che giấu cái bẫy này. Hơn được muốn trẻ giấu cũng không được Ngay cả người bình thường cũng có thể nhìn ra điểm này Tiểu viêm càng không có khả năng đoán không ra Thật sự nếu con mồi là hạng người ẩm lạnh máu lạnh Thì sẽ không chút nào để ý tới loại hành động này Vì vậy mà cái gọi là răng bẫy tự nhiên cũng không có tác dụng Nhưng không thể không nói Tiểu viêm cũng không phải là hạng người lạnh huyết vô tình Đối với địch nhân, hắn có lẽ hạ thủ không đương tay chút nào Nhưng đối với thường nhân hoặc người quen biết Hắn lại cực kỳ hòa động Cũng chính vì tính cách như vậy Làm cho cương xà bên cạnh hắn Hải ba đồng như thế Tiểu y tiền cũng thế Mỹ đô tòa cũng thế Thậm chí ngay cả thiên hỏa tôn giả Cũng đều cùng nhau có chung một loại cảm thụ Một sự đối đãi Bằng hữu từ con người lãnh huyết Mà người chân tâm cũng khó bằng được Đây cũng là điểm mỹ lực Trong nhân cách của tiêu viêm Hít một hơi thật sâu Tiêu viêm khẽ thở dài Phòng lối các bắc Thật đúng là làm người ta chán ghét. Càng người tự nhiên ép ta phải đi ra. Vậy thì như các người mong muốn đi. Tiểu tử kia tính toán đi Thiện Bắc Thành sao? Nơi đó hiện nhất định có nhiều cường giả thật mạnh tụ tập nha. Một đạo tiếng cười già đua vang lên từ trong lòng tiêu viêm. Đại trường phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Việc này do ta trước tiên nên theo tính ta có có thể làm được việc quanh tay đứng nhìn. Tiêu viêm nhẹ giọng nói. <cười> Lần này thật ra nói không sai lão phu cả đời này ghét nhất hạng người Khi bị bằng hữu liên lụy Cuối cùng cục đuôi sợ hãi Tiểu tử nhà ngươi mặc dù tuổi không lớn lắm Nhưng thật là hợp khẩu vị của Lão phu Nếu không phải ngươi nói Ngươi đã có Lão Sư Hắn lựa chọn đệ tử thật là không sai Tiên hoạt tôn giả Sang sẵn cười nói Diệu Lão Tiền Sinh quá khen rồi Nên phải tiêu viêm Cũng chợt cười cười Bà vai chấn động Một đôi cốt dực trong suốt từ từ rũi ra cười mà nói. Một khi đã như vậy, chúng ta đi. Yên tâm, còn đã phụ tại đây, chỉ cần không gặp phải đấu tông đỉnh phong cường giả thì có thể bảo vệ cho người vô sự. Thiên hòa tôn giả cười to nói. Một khi đã như vậy, vậy đã tạ rượu lão tiền sinh trước. Tiểu viêm cũng cười thong một tiếng, ngẩng đầu nhìn mảnh rừng rậm xanh tốt như liên miên vô tận kiệt. Trong lòng không khoảng nảy ra một luồng hào khí, ngửa mặt lên trời hú dài, tiếng hú trong suốt quanh quẩn ở trên biển rừng cây không cớ. Xem như người phong lối cát bắc đem Thiên Bắc Thành hóa thành long đam hổ huyệt, Tiêu Viêm ta vẫn không sợ đâu. Tiếng kêu từ từ hạ xuống, cất giựt xong lưng Tiêu Viêm rung lên, tinh hình nhất thời hóa thành bộ tiền lưu quang, thoáng đi về phía chân trời phương bắc. Nên nhiều ngày trôi qua tại Thiên Bắc Thành, bầu không khí nhìn qua hơi có chút quái dị. Bởi vì ai cũng biết không ít cường giả phòng lội các bắc đều phụng mệnh tới trong thành, làm cho phần đông thế lực trong thành trở nên khẩn trương. Với thực lực của phòng lội các bắc, nếu muốn đuổi bọn họ đi thì căn bản không có nửa điểm tư cách phản kháng. bất quá may mắn là do lo lắng của bọn họ vẫn chưa xảy ra. Cường giả phòng lội các bắc vẫn chưa làm gì đối với các thế lực khác trong thành. Nhưng bỗng nhiên trong thời gian một ngày, nhanh chóng đem tất cả hàn gia phong bế Cả một gia tộc không ai được ra ngoài Trực tiếp bị nhốt trong vòng trang viện gia tộc Hàn gia tuy là một thế lực không kém Tại Thiên Bắc Thành Nhưng đối với phòng lược các bắc mà nói Thì chưa có bao nhiêu phần được. Tuy nói hàn gia đại trưởng lão Hàn Phi Ngày đó dưới sự phẫn nộ Chiến một ven cùng phòng lược các trưởng lão Nhưng mà Khi ba vị trưởng lão phòng lược các bắc Đồng loạt ra tay Thì cho dù là trong lòng cực kỳ án thán Hàn lão cũng chỉ có thể dừng tay. Thực lực của hắn nhiều lắm, chỉ có thể chống đỡ được một danh trưởng lão. Nếu ba người cùng đi, thì hắn chắc chắn sẽ thua. Bất quá, sự chống đỡ của Hàn Phi cũng không phải là không có hiệu quả. Những phòng lửa các bắc cường giả kia chỉ phong tỏa sự ra vào của bọn họ cũng không xâm vào trang viên, vì vậy làm cho bọn họ thoáng dễ chịu một chút. Đối với mục đích cử động của phòng lửa các bắc như vậy. Người Hàn gia cũng đã phi thưởng rõ ràng là do bọn chúng muốn mượn theo việc này bức ra tiêu viêm, không biết đã trốn đi đâu. Tuy nhiên ngoài trừ rất ít người, phần lớn người Hàn gia đều cũng không cho là tiêu viêm sẽ thật sự xuất hiện. Giờ phút này Thiên Bắc Thành không chỉ có không ít đệ tử tinh anh phòng đối các Bắc, mà chính đại yếu, vẫn còn có phong, đồi tiện, ba vị trưởng lão. Thực lực của ba người này mỗi cá nhân đều cường đại hơn Trầm Vân một chút. Khi ba người họ liên thủ, Trừ phi đàm bộ ít đấu tầm cấp bậc đạo hiệu quái, nếu không thì có rất ít người có thể đánh một trận. Mặc dù tiêu viêm có thực lực không kém đánh chết Trầm Vân, nhưng không chỉ, cũng có thể là trong lại ba vị trưởng táo thanh xanh hiền hách của phòng đội các điên thủ đầu. Đương nhiên không chỉ có người của Hàn Gia, toàn bộ thiên bắc thành thậm chí còn nghe được một chút tin tức từ những thành thị khác, được suy đoán xem tiêu viêm sẽ đến hay không. Đa số đều suy nghĩ rằng tiêu viêm không đến. Dù sao thì trong mắt bọn họ, chỉ cần không phải người không còn tỉnh táo, thì sẽ không có mấy ai dám xông vào nong đàm hồ huyệt này. Mặc dù vị thanh niên kia có tiền gọi là tiêu viêm tại ban ngày trên thiên thạch đài đã khiến bọn họ rung động thật lớn. Vụ số suy đoán được sinh ra, bài ngày thời gian cũng nhanh chóng vụt qua. Thiên Bắc Thành vẫn chìm trong im lặng. Đại chiến trong tưởng tượng mọi người vẫn chưa bắt đầu. Có không ít người bị thất vọng. Xem ra tiêu viêm quả thật là không dám tới rồi. Có đôi khi con người là loại sinh vật vô cùng kỳ quặc. Lúc trước bọn họ cho rằng, nếu tiêu viêm trong lòng buồn bực sâng vào bẫy thì cũng chỉ là một loại hành động ngu xuẩn. Nhưng hiện giờ xuất hiện nhiều yếu tố xác định tiêu viêm không xuất hiện kịp thời thì đã nhịn không được mà thất vọng. Thậm chí âm thầm khinh thường, trong lòng còn đặt một tội danh bỏ bạn trong lúc nguy nan lên đầu của tiêu viêm tại một chỗ u tĩnh trong tiểu viện Hàn gia, một đạo thân ảnh xinh đẹp tuyệt vời đang ngồi trên ghế đá, đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua, nơi có chút thất thật. Hiện giờ Hàn Tuyết so với trước kia gầy đi không ít, thì vẫn có chút lạnh ý như cũ, nhưng nhìn kỹ có thêm vài phần điềm đạm đáng yêu động lòng người. Bi quan ngó nhìn chỉ trong chốc lát, Hàn Tuyết rút cuộc nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tuyết Nhi, người mỗi ngày lại chạy tới ngồi ở nơi này trong lúc Hàn Tuyết thở dài, một tiếng nói dịu dàng vang lên từ phía sau. Hàn Tuyết quay đầu nhìn đại, thì nhận ra Hàn Nguyệt. Nụ cười đang khuôn mặt hơi hơi đỏ hồng. Hàn Tuyết nhìn Hàn Nguyệt đang quan tâm, thì ngọc thủ nắm chặt đột nhiên nói: tỷ tỷ, người nói xem hắn đến sẽ đến sao? Nghe vậy thì Hàn Tuyết giật mình. đã qua 7 ngày mà vẫn không có một chút tin tức nào của Tiêu Viêm. Theo nhận xét của nàng đối với Tiêu Viêm thì hắn cũng không phải là cái loại người vô tình, vô nghĩa. Nhưng trải qua nhiều ngày chờ đợi, cũng khiến cho sự tin tưởng trong nỗi tâm nàng dao động rất nhiều. Ta cũng không biết nữa. chờ chờ một lát, hắn nguyệt rốt cuộc, tốt đẹp. Ta lại hy vọng hắn đừng có tới, vì phòng lược các bắc bà lạc giả hỏa này làm cho ngay cả thái gia gia cũng cực kỳ kiên kỵ Tuy nói rằng tiêu viêm cũng rất mạnh, nhưng sợ là vẫn không phải là đối thủ của bà cái não giả hỏa kia Hàn Tuyết khẽ động lông mi thon dài, nhẹ giọng nói. Thật sự nếu hắn không đến, người sẽ không thất vọng và cảm thấy nhìn lầm người sao? Hàn Nguyệt chớp đôi mắt sáng, nói khẽ. Hàn Tuyết hơi cau mày, vấn đề này làm cho nàng cảm thấy buồn rộng. Còn một lát sau, nàng gật nhẹ đầu nói. Cũng hơi có một chút thất vọng, nhưng ta hy vọng không muốn hắn đến. Nhà đầu ngốc, Hàn Nguyệt lắc lắc đầu, sờ sờ mái tóc đen dài của Hàn Tuyết an ủi. Yên tập đi, vương tử trong suy nghĩ của ngươi sẽ dùng bộ xương cốt cánh xình đẹp bay vào thiên Bắc Thành, đem toàn bộ những tiền hỗn đản phòng đối các bắc này đánh cho te ra quần. Nếu về hàn tuyết bật cười khúc khích, vườn cánh tay ngọc ngà vòng qua cái eo nhỏ nhắn, đầu dựa vào trên vai thơm của hàn Nguyệt, Trong đôi mắt đẹp thoáng qua một chút sương bụng, dùng thanh âm chỉ có thể tự mình nghe thấy, thấp giọng lẩm bẩm: Nàn vàn lần không nên đến nha. Âm. Thanh âm thì thào của Hàn Tuyết vừa mới tốt xong, một đạo sấm sét vàng đệt. Đột nhiên không gian Thiên Bắc Thành trào dâng, làm cho cả tòa thành thị đều cảm nhận được một luồng khí thế cuồn cuộn không thể che giấu, như đã truy tinh cản nguyệt từ ngoài Thiên Bắc Thành dữ dội đưa đến. Cỗ khí thế này vừa mới xuất hiện, toàn bộ Thiên Bắc Thành xôn xao lên. Mọi người mắt chữ o, mồm chữ a, nhìn phương hướng chuyển đến khí thế. Đợi đó một luồng ánh sáng như chớp phá trường không bả đến. Tiểu viêm hắn cự nhiên thật sự đến đây. Tiểu tử này thật là có khăn giả sáng suốt. <cười> Xem ra đáo tử lần này đổ thắng rồi. Tương đạo ánh mắt nóng rực nhìn phía chân trời ngoài Thiên Bắc Thành. Thiên Bắc Thành an tĩnh qua mấy ngày, trong nháy mắt tựa như đang sống lại. Hôm nay Thiên Bắc Thành sẽ không còn tiếp tục an tĩnh nữa. Trên đỉnh ba cây đại thụ vây quanh hàn gia trang viên, Mắt áp giả cơ hồ tại thời điểm cổ khí thế kia xuất hiện đã mở hai mắt ra. Chậm đã ngẩng đầu nhìn ra xa. Trong khuôn mặt ra nuôi hiện lên một chút lãnh tiếu. Lược quang phát không bả tế, nhanh như lưu tinh. Trong chân mắt đã hiện ra trên bầu trời của thiên bắc thành, chỗ khoát thành một thân ảnh hơi gầy. ngay khi thân ảnh ấy vừa xuất hiện, thì bầu trời thiên bắc thành cũng ảm đạm đi rất nhiều. Mây đen bao phủ xuống, mưa trở nên to hơn cho hóa thành một thế giới nước bao trùm cả thành thị bên dưới. Mưa to rơi xuống những tòa nhà phía dưới thành, tạo ra những tiếng vàng thanh thúy. Nhất thời cả, cả tòa thành truyền ra tiếng tí tách không dứt. Nhưng mặc dù mưa to, vẫn có nhiều người không vào nhà mà đứng dưới mưa, ánh mắt hơi mong chờ nhìn lên thân ảnh trên bầu trời. Rất nhiều người không ngờ rằng người trẻ tuổi tiêu viêm này đã biết rõ thiên bắc thành là đầm rồng hang hổ mà vẫn còn dám hiện thân. Giờ khắc này không ít người trong đầu có chút kính nể hắn Không nói đến những điều khác Chỉ riêng phần gan dạ của tiểu tử này Cũng đã đủ cho người khác phải dừng ngon để cái lên Trong màn mưa bao trùm cả thiên địa Bông điện cô âm thành xé gió vang đi Mười bảy thân ảnh có hơi thở hùng hồn xuất hiện trên các tòa nhà Ánh mắt lạnh như băng Nhìn bóng người trên bầu trời Một tiếng quát trầm thấp phát ra Người tới là ai? Tiểu viêm trên bầu trời người thanh niên này đứng chắp tay nhưng giọt mưa vừa rơi xuống cách hắn bộ trưởng thì hiền hóa thành hư vô nhìn từ xa giống như một cái lồng bao phủ vô hình âm thanh bình tĩnh cũng từ trên trời cao vọng xuống Phùng bệnh trưởng lão giết tiêu viêm động thủ đi nghe thấy lời này ánh mắt của bộ tên đàm tử dẫn đầu mặc quần áo màu xanh lạnh ngắt quát lên giọng nói vừa phát ra thì các thân ảnh trên toàn nhà cao run tay Hơn mười thanh trường thương bảo bạc xuất hiện. Thần thường chấn động, xuyên qua màn mưa, sắc bén vô cùng, bắn thẳng đến tiêu việt Tiếp phim chỉ cười lạnh một cái, hai tay giao nhau. Một con lửa bầu xanh mênh bông đột nhiên bùng phát ra, nóng vô cùng, trực tiếp làm nước mưa trong vòng hơn mười trường bốc hơi. Một con tay búng ra, ngọn lửa xanh biếc lập tức mở ra, hoàn thành các luồng lửa như các con hỏa xà un un bùng phát. Lưu lì liền tâm hỏa biến thành hỏa xa cực kỳ mau lẹ. Trong giây mắt đã xuất hiện trước các cường giả của phong lội các. Bỗng nhiên trước mặt trở nên đóng vô cùng khiến đám người này chấn động. Còn trước kịp phản ứng thì hỏa xa đã nhanh dựa chớp. Đôi lửa vung lên, mạnh mẽ đánh vào lồng ngực của họ. Lập tức có nhiều tiếng kêu rên vang lên trên bầu trời. Giữa đất xuất hiện thêm vài thân ảnh rơi xuống, ôm ngực, dên trị không ngực. Nhìn thấy tiêu viêm chỉ tùy tay mà đã đánh lui hơn bởi tên cường giả đấu vương. Trong tên Bắc Thành cũng vang lên những tiếng kêu sợ hãi. Thủ pháp thong song như vậy, cho dù là một ít cường giả đấu hoàng cũng không có được. Tiêu viêm này chỉ mới mấy ngày thôi mà đã mạnh hơn rất nhiều. Phòng đối các cũng không có gì ngoài mấy tên râu ria này sao. Bác vị trưởng lão nếu muốn bắt tiêu viêm ta thì lên tự mình động thủ đi tùy tay đánh tan hơn bởi tên cường giả phong tối các ánh mắt sắc bén của tiêu viêm đột nhiên nhìn về phía hàn gia giọng nói lạnh quát đến dù trong cơn mưa to nhưng vẫn cuồn cuộn vang vọng khắp thiên bắc thành từ sau khi ba người lão phù trở thành trưởng lão của Bắc Các người là tiền hậu bối đầu tiên kể cả ba người chúng ta cùng nhau ra tay một âm thanh nhàn nhạt nhưng ẩn chứa một chút sấm sét chậm rãi vang lên bộ trời đột nhiên bị một bàn tay vô hình xé rách. ba lão giả từ trong hư không chậm rãi bước ra. nhìn ba lão giả đạp không bước ra, đông tượng của tiêu viêm hơi coi lại. hơi thở của ba người này còn mạnh hơn trầm vân một chút. Điều đoán không sai thì chắc cũng là cũ tình đấu tông. thậm chí lão giả trường mi và bà kia có hơi thở hùng hồn vô cùng, hình như đã đạt đến ngũ tình đấu tông đỉnh phong rồi. vừa ra tay đã là bang ngũ tình đấu tông. Nhưng đây với chỉ là lực lượng của Bắc cát Nếu cả tứ cát đều tập trung lại Thì thực lực còn mạnh đến cỡ nào Phòng Lôi cát có thể trở thành Một trong những thế lực của trung châu quả nhiên không có hư danh Ba vị chắc hẳn là ba trưởng lão phòng lôi điện Phòng Lôi cát Đúng là để ý đến tài hạ thật đấy Tiểu viêm chậm rãi nói Có thể đánh chết trầm vân Thì bản thân cũng không phải người bình thường Vì ba người đã phu tính tới Tuyệt đối không quá mức Bịt lớp giả trường bi màu bạc thản nhiên nói: "Lệnh nói này có chút tiếng sấm phát ra, Giống như trời xinh làm cho người ta có áp lực vô cùng. Đó là hắn giẻo gió gạt bão, chẳng trách được ai." Tiểu Viêm thản nhiên nói: "Trường người của ngươi có tâm thiên lôi động, lại còn giết trưởng lão của phòng lôi Bắc Các, tội này không thể thoát được. Niệm tính ngươi là tiểu bối, nếu cùng theo chúng ta về phòng đối Bắc Các thì các chủ từ bi có thể tha cho ngươi một mạng." Lão ra có hình tiệm điện trên quần áo quát lạnh nói. Nếu như thật sự đi theo, thì mới là không còn đường sống đấy. Tiểu viêm cười đáp. Tổn được miếng với tiểu tử này làm gì? Bắt trước nói sau. Các dù đã nói, nếu giết người của phòng đổi các, thì phải trả giá thật đắt. Bắt lấy, phải bỏ đấu khí rồi nhốt ở bắc lội tháp, để cho người ngoài biết nếu động đến người của phòng đổi các, thì phải chịu hậu quả gì một lão giả mặc áo bào xanh hiện lên chút hiểm độc trong mắt trầm giọng nói. nghe thấy những lời ngoan độc này, khuôn mặt của tiêu viêm cũng dần trở nên băng lạnh. phế bỏ đấu khí vĩnh viễn bị giảm giữ, hai loại trường phạt này đều rất khắc nghiệt. bàn tay vung lên địa yêu khôi điện xuất hiện, ánh mắt vô thần đứng bên cạnh tiêu viêm, hàn quang trầm trầm nhìn lão giả mặc áo bào xanh cười nhạt nói, muốn phế bỏ đấu khí của ta. Phải xem ngươi có tư cách này không đã Địa khôi vừa xuất hiện Thì sắc mặt của ba trưởng lão Phong đôi các đều có chút biến đổi lão dọa trường mi kia dò xét cẩn thận Gã gật đầu rồi nói Qua nhiên là một khồi lỗi cấp bậc đấu tông Bảo bối như thế này Cho dù là phong đôi các cũng không có Không ngờ ngươi còn có cơ duyên như vậy Nhưng mà cách này cũng chưa đủ Để bảo vệ tính mạng của ngươi đâu Nói không đủ Vậy cách này đã đủ chưa Mắt cái của Tiêu Viêm nhẹ nhàng vút lên trước giới chỉ màu trắng bạc, chậm rãi nói. Giọng nói vừa phát ra, một khối lực lượng linh hồn vô cùng bàng bạc, lần một lần nữa như thủy triều theo cánh tay, điên cuồng tràn vào thân thể Tiêu Viêm. Ngay khi khối lực lượng linh hồn đó tràn vào, khí thế của Tiêu Viêm tại giờ phút này, trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, điên cuồng bộc phát. Khí thế bàng bạc quét ngang chân trời. Ngay cả cơn mưa tầm tã cũng vì khí thế này mà đình trệ. Khi đồng tử đen nhánh của tiêu viêm hóa thành ánh bạc lạnh lùng khi thế đó mới ngừng chảy lại như vậy đã đủ chưa hai mắt màu bạc của tiêu viêm nhìn chăm chú vào ba lão giả của phòng đối tác thành cầm tuy bình tĩnh nhưng lại vang sâu trong linh hồn của con người đông dương hồng thiên khiếu nói người có thể khiến thực lực tăng vọt khí thế này đang ở thất tình đấu tông đỉnh phong cũng gần bát tinh rồi hơn nữa có lực lượng này đại là một linh hồn vô cùng thuần túy. Nói như vậy, thì trên người của ngươi hẳn có một cỗ linh hồn vô cùng cường đại. Nếu không, chỉ dựa vào ngươi thì không thể đạt đến mức độ này. Lão giả trưởng bì chăm chú nhìn tiêu viêm, âm thanh trầm thấp nói. Đôi mắt của tiêu viêm híp lại, nhãn thuật quần lão gia hỏa này quả thật rất độc. Liệt mắt một cái đã nhìn thấu nơi lực lượng phát ra, hơn xa trầm vấn. Thực lực như vậy đúng là rất mạnh khó cho người có thể giết được trầm vân nhưng hôm nay ta sẽ cho người thấy người không thể ra khỏi thiên bắc thành này được lão giả trương mi thản nhiên nói hồng thiên khiếu khôi lỗi giao cho ngươi <cười> lôi trưởng lão yên tâm từ lúc này cho đến khi đại chiến kết thúc thì khôi lỗi này sẽ không nhúng tay vào trận chiến của các ngươi đâu một thân ảnh từ xa hiện tới cuối cùng huyền phù trên bầu trời đúng là hồng thiên khiếu Thay thế tiều viêm nhớ mạnh Lão gia hòa này Ngay khi hồng tiên khiếu vừa xuất hiện Trong hàn gia cũng hiện ra một bóng ảnh Nhưng khi bóng ảnh vừa xuất hiện Mặt của lão giáo trưởng mi cũng lạnh lại Hàn phi Nếu người dám can thiệp vào trận chiến này Thì ta cam đoan hàn gia của ngươi sẽ bị hủy diệt Nghe được tiếng quát tràn đầy sát khí này thân ảnh kia cũng dừng lại chút Hai nắm tay của hàn phi nắm chặt Hơi dãy ruộng Hàn lão tiến sinh, đây là chuyện của ta cùng phong lối các, ngươi không cần nhúng tay vào." Tiêu Viêm nhàn nhạt, nhạt cười nói. "Tiêu Viêm huynh đệ, hàn gia rất may mắn khi có người bằng hữu như ngươi." Hàn Phi hít sâu một hơi, nhìn Tiêu Viêm trịnh trọng thì lễ. Sau đó ánh mắt giữ tợn quét qua ba trưởng lão phong lối các, rồi quay về Hàn gia. Bắt Đầu Đường phong lối các nghe lệnh, kết thánh cửu thiên lôi ngục trận. Đẩy lôi Hàn Phi!" Sau mặt lão giả trường mi gần trở nên lạnh như băng, Quát lạnh một tiếng vang phỏng toàn thanh Tuấn mệnh Tiếng quát vừa rơi xuống Tìa cắp các phương hướng của thiện bắc thành liên truyền đến từng tiếng đáp cùng kính Từng quang ảnh lôi điện Tạo thành hình bát giác Bày phủ lấy khu vực của tiêu việt Lôi quang lóe lên Trong giây lát hóa thành bộ tạo Kinh lôi dữ dội Từ giữa chân trời xông thẳng Lên bầu trời đen kịt. Nháy mắt sau đó Mang theo vô số lôi kình từ trên trời giáng xuống Giống như lao tủ vây kín không gian trăm trượng quanh tiêu viêm Mà kệ người có lai lịch gì Thúc thủ chịu rói là lựa chọn duy nhất Một cô điện quang từ trong thân thể Của lão giả trưởng bì bùng phát hóa thành một đường đôi điện khổng lồ Nhảy vào trong lưới điện Nhất thấy lôi quang chung quanh Cũng nồng đậm hơn vô số lần. Ngoài trường như vậy thì chỉ có chết thôi âm thanh quát lạnh như lôi đình giáng xuống tràn đầy sát khí khiến lòng người run rẩy nhìn lôi đình từ trên chân trời chiếu xuống tiểu viêm chậm rãi ngẩng cao đầu ngước nhìn bầu trời dần bị nhuộm đen bởi những cụm mây bạc dày đặc trong đó một luồng năng lượng cực kỳ đáng sợ đang ngưng tụ xem ra để bắt hắn phòng lôi các đã bỏ ra không ít vốn liếng một đại trận quy mô lớn như vậy cũng được đưa ra Lãm giả trường bí trầm giọng nói. Tiêu Viêm bình tĩnh nhìn ba người, hai trong mắt màu bạc không lộ vẻ vui buồn. Động thủ đi. Chuyện Gu Xuan thúc thủ chịu trói, Tiêu Viêm ta không làm được. Muốn bắt ta, cứ đưa bản lĩnh ra. Tiếng nói vừa dứt, ngón tay của Tiêu Viêm chỉ vào ba trưởng lão trưởng mi còn trong mắt trống rỗng của Địa yêu khôi bên cạnh cũng hiện lên ánh sảo. Bàn chân nó đạp mạnh trong hư không, hóa thành luồng sáng trắng dữ dội lướt đến. <cười> Tiểu Viêm đối thủ của ngươi là ba người lôi trường lão, còn cái đồ khôi lỗi này để cho lão phụ. Địa yêu khôi vừa dứt lời lướt tới, thì bàn lưới sớm kia mở ra một khe hở. Hồng thiếu kiên cười lớn xuất hiện chặn đứng địa yêu khôi, giết hắn đi. Trong mắt màu bạc của tiêu viêm khẽ đảo qua hồng thiên khiếu, bình thản nói. Thành âm vỡ phát ra, trên thân thể địa yêu khôi đột nhiên bộc phát luồng ngân quang, quyền phong trở nên sắc bén. Bộ quyền đứa mang theo âm thanh trầm vang, đánh tới Hồng Thiên Khiếu. Hồng Thiên Khiếu không dám lơi là Hắn hiểu rõ thực lực đáng sợ của côi lỗi này. Nếu sơ sẩy một chút, thì chết là điều hoàn toàn có thể. May mắn là nhiệm vụ của hắn chỉ là cầm chân, không cần đánh bại. Đầu kinh màu đỏ hồng như ngọn lửa bốc lên từ cơ thể Hồng Thiên Khiếu. Hắn rút ra đại đao giải hai trượng, mạnh mẽ vung lên. Cuối cùng va chạm kịch liệt với địa yêu khổi. Một hồi đại chiến đổ ra dữ dội. Thấy hồng thiên khiếp thành công cản lại địa yêu khôi. Lột quang trường cười lão giả trường mi càng thêm đậm. Hắn nhìn chằm chằm vào tiêu viêm, trầm giọng nói. Cậu thiên lương Cục trận là đại trận của phong lội Bắc Các, kết hợp từ 23 vị đấu hoàng và 46 vị đấu vương. Lấy bà chúng ta làm trung tâm. Nếu hôm nay người phá được nó, thanh danh tiêu viêm ngươi sẽ chấn động bắc vực Trung Châu. Gương mặt của tiêu viêm không giao động. Hắn chậm rãi đưa bàn tay lên, hơi thở xoay chuyển, Tinh hồn khổng lồ nhanh chóng xoáy tụ tạo thêm một khẩu pháo khổng lồ. Một tiếng nổ âm vang lên. Ngay cả không gian cũng xuất hiện một thông đạo vặn vẹo. Thấy công kích như vậy, lãng giả trường mi không dám chậm trễ. Thủ ân biến đổ. Lôi vần trên trời xoay cuồng. Một tiếng vang lớn phát ra. Một hồi tiết đôi đỉnh khổng lồ như rộng giáng xuống, đánh mạnh vào khẩu pháo hình hồn. Hai luồng công kích va chạm rồi dần tiêu tán. Các luồng khí lưu quách tán ra khắp nơi. Nhưng khi đến gần thân thể của tiêu việp và lão giả trường My khoảng hơn 10 trượng thì đột nhiên biến mất. Ánh mắt của tiêu viêm chậm rãi nhìn ba người lão giả trường My. Trên đỉnh đầu họ, một đạo quang trụ đang bắn thẳng vào lôi vân. Trong số ba người, chỉ có lão trường My công kích, còn hai người kia dường như đang truyền toàn bộ đấu khí vào lôi vân. Đại trận này quả nhiên có chút huyền diệu đấy. Thiên lôi thuật. Sắp mặt của lão trưởng bị lạnh lại Thủ ấn cấp tốc biến đổi Lội vẫn xoáy mạnh Ngọn tay hắn chỉ vào tiêu viêm Lội vẫn cuồn cuồn Rồi vô số lôi đình khổng lồ như bãng xà trào ra ập đến chỗ tiêu viêm Khi thế khiến cho người ta run rẩy. Tiêu viêm đạp chân Ngọn lửa xanh biếc từ cơ thể tuôn ra lan khắp không gian hơn 10 trường Ngọn lửa hừng hực bốc lên Mắt tìm một con hỏa lăng thật lớn Miệng hỏa lăng há to Nước hấp được đáng sợ tuôn ra nuốt trọn đôi đình đang ngập tới Khi đôi đình bị nuốt Bên trong hỏa lang vang lên tiếng sấm rền thân hình nhỏ lại đáng kể Nhưng cũng hóa giải toàn bộ đôi đình Đi Ngón tay của tiểu viêm cong lại Búng ra Mắt hỏa lang trở nên hung ác Muốn trình di chuyển rượt xe rách bầu trời Đánh về phía ba người kia Hỏa lang đánh tới Khiến sắc mặt ba trưởng lão trưởng mì trầm xuống Dị hỏa thiên lôi dưng một tiếng quát vang lên rồi bùa đảo ngân mang những ánh ngọc hiện lên hoa lan dừng lại mờ dần rồi tan biến chỉ trong chốc lát hai bên công thủ đều có nhìn thấy bình thản nhưng lại vô cùng nguy hiểm bất luận là lôi hay hỏa chỉ cần trúng là hậu quả khó lường trận chiến khốc liệt như thế ngay cả một vài cường giả đấu tông cũng không dám bước vào tiểu viêm đừng kéo dài họ có đại trận duy trì có thể liên tục thi triển đôi công. Nhưng lực lượng linh hồn trong cơ thể của người thì không thể duy trì lâu, nhanh chóng giải quyết đi. Thiên hỏa tôn giả lên tiếng nhắc nhở ngay. Ngay phải tiêu viêm hít xong một hơi, rồi gật đầu. Hắn nhẹ gọi lên hỏa ấn giữa trán, rồi bấm tay một cái. Dì hỏa bầu trắng xuất hiện. Cột linh lãnh hỏa vừa hiện ra, tiếng gọi lửa xanh biếc trong tay tiêu viêm cũng phân mở. hóa thành vẫn là tâm viêm và thành liền địa tâm hỏa. Ba loại dị hỏa phiêu phù Trước người tiêu việp Rồi nhập lại với nhau Lực lượng đáng sợ dần tràn ra Ba loại dị hỏa Làm sao có thể chứ Trước mặt tiêu viêm xuất hiện Ba ngọn hỏa diễm ba vị trưởng lão không giữ được bình tĩnh thất thành ngay lúc đó ba người cắn răng Thu ấn của họ bắt đầu thay đổi Đôi trụ trên đỉnh đầu họ Càng ngày càng nhiều Lôi phần trên trời biến thành mảnh thú Thời viễn cổ Phát ra tiếng rống trầm thấp Một cỗ năng lượng cuồng bạo nhanh chóng hình thành Cùng lúc đó Ba dị hỏa dần dung hợp trong tay tiêu viêm Một tia lực lượng hủy diệt Âm thầm thẩm thấu ra Khiến cho không gian quanh thần tiêu viêm xuất hiện Khẽ nứt màu đen Khi liều xung quanh cũng cuồng loạn Với trạng thái hiện giờ Việc dung hợp ba dị hỏa không còn khó khăn Chỉ vài phút sau Một hỏa liền tam sắc bằng miệng bồn Xuất hiện trong tay còn lại của hắn Hòa liên tam sắc từ từ xoay như bánh xe. Mỗi vòng xoay khiến không gian xung quanh xuất hiện thêm khai nứt đèn nhánh. Tiêu viêm ném cái này vào lôi vân. Đó là mắt trận của đại trận. Chỉ cần nó vỡ, bà lão già kia sẽ bị trọng thương. Nhưng người kết trận bên ngoài cũng sẽ bị phản vệ. Lời của thiên hỏa tôn giả vang lên. Cái vệ bàn tay của tiêu viêm động nhẹ. Đó hòa liên tam sắc xoay tròn bay vút ra nhắm thẳng lôi vân trên trời. Thấy hành động của tiêu viêm sau mặt ba trưởng lão lại biến đổi họ mạnh mẽ cắn đầu lưỡi Mà ngụm tình huyết phun ra thét lớn cửu thiên lôi ngục lôi thần chi nộ âm theo tiếng quát trong đôi vân vàng lên tiếng độ kinh thiên lôi vân dần ngừng xoay một đạo ánh sáng xuất hiện một nắm đấm lôi điện khổng lồ phá vỡ lôi vân mang theo uy lực đáng sợ đánh xuống cả bầu trời như nổ tung tiếng vang ầm ầm không ngừng mà đất trên đường phố cũng văng ra, lộ ra nắm quyền cực lớn mang theo lôi điện. Dưới uy thế đó, tất cả chướng ngại đều bị hủy diệt trong khoảnh khắc. Nhưng khi quyền phong khủng khiếp ập xuống, một luồng sáng ba màu không bị cản trở bay thẳng tới. Từ nhỏ bé nhưng ẩn chứa lực lượng hủy diệt, lưu lại đường sáng dài trong không gian. Có lẽ cụ đấm lôi điện đã tiêu hao nhiều năng lượng nên lôi đỉnh xung quanh cũng giảm đi đáng kể cú va chạm kinh thiên này hợp dẫn toàn bộ ánh mắt người trong thiên Bắc thành Dưới vô số ánh mắt kinh hãi, quyến lưu điện khổng lồ cuối cùng cũng chạm vào đó hỏa liên nhỏ bé kia. Khoảnh khắc đó, cả thiên địa như tĩnh lặng. Khoảnh khắc va chạm, thiên địa chợt tĩnh lặng, ngăn vạn giọt mưa răng răng đầy trời cũng dừng lại, lững lờ giữa thiên không. Trong một cuồng sáng chói lọi rực rỡ như một vầng mặt trời chợt mọc, đột ngột bùng lên còn mang cường liệt trong nháy mắt chiếu sáng cả không gian, soi tỏ phiên mảy đèn đang vần vũ mờ biệt. quang sáng cực mạnh này tựa như mặt trời nóng trực vừa nhú ở đằng đông. Lôi điện rầm rầm gào thép như lôi thần vẫn nổ, âm y vang vọng liền biển bất tận. thế nhưng từ trong vụ nổ kinh thiên động địa ấy, xuất hiện một bông sen lửa ba màu, phá thẳng vào lôi điện khổng lồ. Vột số tia sáng bạc mà mắt thường có thể nhìn thấy được lóe lên, Hai luồng năng lượng cực độ đáng sợ cứ như thế im lặng cắn nuốt lẫn nhau. Dưới sự cắn nuốt sầu xé đó, một cái lỗ đen đường kính chừng nửa thước đột ngột hiện ra. Không gian xung quanh dường như không chịu nổi áp lực, bắt đầu trạng nứt chằng chịt. Lỗ đen từ từ mở rộng hơn một trường dưới vô số ánh mắt kiếp hãi. Lỗ đen không gian càng lan rộng, bàn tay lưu điện khổng lồ và bông sen lửa ba màu kia càng chấn động mãnh liệt hơn từng luồng xét ngoằn ngoèo như rắn bạc theo bàn tay to lớn cuồn cuộn đầy trời như bốn mạnh mẽ đẩy lùi bông sen lửa còn đó hỏa liên dưới sự tấn công điên cuồng đó vẫn lặng lặng xoay tròn chậm rãi hừng hực thoát ra những lưỡi lửa ba màu mơ hồ bà bọc lấy những con rắn bạc thong thả cắn nuốt Hỏa liên chậm chậm xoay tròn mỗi lần nó xoay một vòng bàn tay đôi điện mơ hồ nhạt đi một chút Sang mặt bọn trường mi trưởng lão Cũng tái đi nhiều hơn Lực lượng băng tính hủy diệt của hỏa liên Khiến sâu trong linh hồn họ Vang lên những âm thanh răng rác Đầy kinh khủng. Dưới vô số ánh mắt chằm chằm Quan sát Tâm sắc hỏa liên đột nhiên xoay tròn nhanh giận Khi chụp lôi quyền cự đại Càng lúc càng ảm đạm, Rồi đột nhiên Dưới ánh mắt kiếp hãi của bọn trường mi trưởng lão Vô số khén đất chằng chịt lan ra trên lôi quyền Phát ra vài tiếng răng r Chúng ngay tước khắc vỡ tùng tué thành vô số điểm sáng màu bạc nhỏ bé. đại trận kết hợp uy lực như thế, nam đường mi trưởng lão vẫn không chịu nổi sự khủng bố của Hỏa Liên. Nếu chỉ bằng thực lực bản thân tiêu viêm thi triển tam sắc Hỏa Liên thì không mà đạt được hiệu quả như vậy. Nhưng bây giờ, hắn đang mượn lực lượng của thiên hỏa tôn giả. Thực lực hiện tại cực kỳ kinh khủng. Thi triển tam sắc Hỏa Liên uy lực vô cùng đáng sợ bởi phật nộ hòa liên vốn tăng trưởng theo trình độ của tiêu viêm thực lực hắn tăng bao nhiêu thì đâu kỹ cũng cường hạn bấy nhiêu chỉ cần lực lượng của tiêu viêm không ngừng nâng cao thì uy lực của phật nộ hòa liên cũng sẽ càng lúc càng mạnh lôi quyền cự đại nổ tung thành tro bụi bọn trưởng vi trưởng lão cũng nhất thể vun máu ánh mắt tràn ngập kinh hãi mấy lão giả này không thể ngờ được hợp lực của ba người họ lại thêm cả cửu thiên lôi ngục trợ trận mà vẫn không thể nào chống đỡ nổi đóa sen lửa khủng khiếp kia của tiêu việp. Lôi quyền to lớn tan nát, đóa sen lửa ba màu cũng nhợt nhạt hẳn đi, nhưng vẫn không tiêu biến, mà ngay lập tức hóa thành một việt sáng, bùn vút xuyên vào mây đen. Trường vi trưởng lão thấy vậy, dùng lên bẩn bật, vội vã kết xuất thủ ấn. Vài đạo đô trụ thô to từ trong mây đen tức khắc bắn ra, xông thẳng vào hỏa liền luồng sét to lớn đánh mạnh vào bông sen lửa nhưng không cách nào làm cho nó dừng lại. Từng lưỡi lửa nhỏ như lần đầu ngón tay quét ra, trực diện đón nhận lôi trụ, đốt nó thành hư vô, khiến vô số người kinh hồn thất sắc. Sấm sét liên miên nhưng không thể chống đỡ nổi hỏa liệt. Sen lửa vẫn bốc cháy ngùn ngụt, ngụt, tạo thành một vệt sáng rực kéo dài trên không trung, đâm thẳng vào trong lôi vân. Thiên cương đường triệt trận Nhìn hóa liên đâm thẳng vào lôi vân Trứng vi trưởng lão co rút con người Kinh hãi thét lớn Tiếng thét còn chưa tiêu tan Những cường sạc của phong đôi cát Còn chưa kịp hoàn hồn Đang hẹp vô số âm thanh vang dội Rung trời chuyển đất Từ trong đám mây truyền ra Biển lửa ngập trời Sóng lửa cuồn cuộn lan tràn Dưới lực trùng kích kinh hồn Của tầng tầng sóng lửa Lôi vân chỉ cầm cự được trong phút chốc Rồi tức thị tan vỡ Lộ trong một lưu điện thật nhỏ lời phun này do những cần giả của phong đội các phối hợp với đấu khí của bọn trưởng binh trưởng lão tạo thành vì thế bọn họ lập tức bị ảnh hưởng thổ huyết đường trưởng sấm chớp vốn đang tràn ngập không trung tức thì biến mất vô số âm thanh vang vọng lại từ phía tiên thành kiến trúc trong thành rùng rùng nứt nẻ rồi sụp đổ hàng loạt người đứng trên đó té ngã rơi xuống đông loạt trào máu người trong thiên bắc thành toát mồ hôi lạnh Màn mơ trăng gió đất trời trong phút chốc bị biển lửa thiêu đốt tiêu tan vô ảnh. Vạn sạm sáng trong không một gợn mây. Ôi trời! Ngay cả ba đại trưởng lão phòng lội các xuất thủ bay ra cửu thiên lưu ngục trận cũng không vây được hắn sao. Cái tình tiêu viêm này quả thật là khủng khiếp. Lấy giúp một người chống đại ba đại trưởng lão của phòng lội các và hàng loạt cương giả như thế nhất định hắn sẽ nổi tiếng toàn bắc vực. <cười> thật sự là thống khoái. Lần này cất công tới đây quả là không uổng phí. Mình sinh trong những người trẻ tuổi mà ta từng gặp, chỉ sợ không ai là đối thủ của tiêu viêm rồi. Ngày nói phòng lực các có phượng tiểu thư, thiền phú tu luyện kinh thế hải tục, là nhân tuyển số một cho vị trí đứng đầu đông các cường đại. Nếu nàng ta xuất thủ, còn đánh lại tiêu viêm này không nhỉ? Khi trong thành vang lên trận trận âm thanh rì rầm, bàn tán, thì trên bầu trời ba người trưởng lão trưởng mì thân thể cứng đơ, mặt mày trắng bệch, hơi thở gấp gáp. Lột lần bị đánh tan, đã bị thanh tổn thương quá lớn đối với bọn họ. Rút thôi. Trường Bí trưởng lão bàn tay run rẩy, Mất một lúc mới nghiến răng quát khẽ. Đã bật ta ra tay khổ chiến như vậy, càng người còn định để ta quay về tay không nữa ư? Tiểu Viêm cười nhạt, nhắn thân ngưng trọng. Một cậu linh hồn lực bàng bạc che phủ đất trời tức thì xuất hiện. Trong nháy mắt xuyên qua không gian, dụng mạnh ập vào thân hình vốn đang vô cùng suy yếu của ba người trưởng bi. Thân thể đã rã rời, lại chấn thương nặng nề. Ba người trưởng bi trưởng lão làm sao trông đỡ nổi, lập tức phun máu bắn ngược ra sau. Nạp giới trên bàn tay cũng bị chấn văng ra, được linh hồn lực của tiêu viêm bao bọc lấy kéo về phía hắn. Nhìn thấy nạp giới bị đoạt, phong trưởng lão giận dữ vô cùng, đính há miệng gào thét gì đó thì trường bi trường lão mặt mụn âm trầm đã giơ tay ngăn lại chạy một tiếng quát chói tai vang lên chủ đầu khi còn sót lại trong cơ thể ba người nhất để phát ra hoa thành ba đảo lôi quang phân ra làm ba hướng chạy khỏi thiên thạch trong phút chốc đẫm bất hút nơi chân trời yên lặng nhìn đám trường bi trường lão bỏ chạy điều viêm khẽ giơ tay chụp lấy ba cái nạp dối không phải hắn không muốn diệt sạch ba lão già này mà vì bọn họ luôn dính chặt như sam muốn bức bọn họ đến tình trạng đó chỉ sợ là cá chết lưới rách được không bằng mất hắn đủ sức đánh chết bọn họ nhưng cái giá phải trả sẽ rất lớn khe đôi mắt liếc nhìn ba cái nạp dưới tiêu viêm nâng tay lên một linh hồn lực của thiên hỏa tôn giả xóa đi toàn bộ những ân ký linh hồn trong đó linh hồn ân ký tiêu tan linh hồn của tiêu viêm điền xâm nhập Sau một thoáng trên tay hắn xuất hiện Ba quyển trục lấp lánh ánh bạc tỏa sáng quả nhiên là mây lão gia hỏa này cất giữ Ba quyển trục màu bạc này Hoàn toàn giống với quyển trục Mà hắn lấy được từ Trầm Vân Những đường nét hoa văn đều giống nhau như đúc hiển nhiên ba quyển trục này Cũng là một phần trong tam thiền lôi huyễn thân Không biết nếu kết hợp Với quyển của hắn nữa Có thể trở thành một bộ hoàn chỉnh hay không Nghĩ đến đây tiêu viêm có chút khẩn trương. Nhưng cũng không dạy gì ở đây mà thử. Khai lật tay cất bà quyển trục và nạp dưới. Tiểu viêm quắc mắt Nhưng mặt trời rực lửa Âm trầm chậm rãi hướng đến chỗ hồng thiên khiếu Đăng rằng co với khôi lội địa yêu Ở đằng xa Đối với lão gia hỏa này Tiểu viêm vô cùng chán ghét Hắn biết tin tức trầm vần bị hắn giết Là do lão gia này truyền ra Phòng đối các nắm tin tức của hắn Cũng từ lão mà có Hôm nay tuy hắn không giết được ba người trường phi trường lão nhưng thiên lão già hồng thiên khiếu này nhất định phải chết hồng thiên khiếu đang giao chiến với khối lỗi địa yêu đằng xa lúc này cũng đã nhận thấy đám trưởng phi trường lão bỏ chạy mặt mũi vô cùng khó coi rủa thầm mà lão rùa đen chết tiệt khốn kiếp tiệt lòng tức cào giận dữ hồng thiên khiếu vừa xuất chiêu mạnh mẽ đẩy lùi khối lỗi địa yêu thì lập tức cảm giác được một ánh mắt lạnh lùng tràn ngập sát ý Từ xa nhìn chằm chằm vào lão Nhận thấy sự thù địch trong ánh mắt kia Hồng thiên kiếu mặt mày trắng bậy Một miệng méo sạch Bỗng dừng lão chợt nhận ra một chuyện Lão đã chọc đến một đối thủ đáng sợ như thế nào Đầu khí đỏ rực như ngọn lửa Tán ra nhiệt độ nóng bỏng bao bỏ khổng thiên kiếu bên trong Đại đao dài hơn một trượng Trong tay lão mạnh mẽ hủy vũ Phát ra tiếng gió rít gào mang theo đào mạng bỏng cháy Mạnh tiễn chém mạnh vào thân thể của khối lỗi địa yêu. Dưới sức lực toàn thân của Hồng Thiên Kiếu, lưỡi dao hung hăng chém lên người địa yêu, khiến cho thân thể bọc bạc cũng phải xuất hiện những vết thương, nhưng lại không có chút máu tươi nào chảy ra. Đối với thường thế loại này, địa yêu không thèm chú ý, nắm tay chợt phát ra những tiếng đẩu trầm thấp, đấm thẳng vào người Hồng Thiên Kiếu, làm cho lão phải chật vật né tránh lão dù sao cũng không có tấm thân vô cảm như địa yêu, chẳng biết đau đớn là gì cho được. liếc mắt nhìn về phía tiêu viêm đang chậm rãi đạp bước hư không mà đến, vẻ mặt khó coi của hồng Thiên khiếu lại càng thêm âm trầm. lão cầm lên một tiếng đại đào trong tay múa lên như cuồng phong, đạp bàn sắt bén chém bật bàn tay của địa yêu ra, hỏa toái đau. đầu kia đỏ rực liên cuồng ngưng tụ trên thành đại đào. Hồng Thiên Khiếu trợn mắt lạnh lùng Hùng hăng chém xuống Đảm bằng xét tòa không gian Bổ phập vào vai của địa yêu Ngày chốt lệ đào đỏ rực Ăn sâu vào chân nửa thốn Khói trắng mù mịt bốc ra Đối với công kích này Các mắt của địa yêu vẫn vô hồn như trước Mặc kệ đại đào trên vai Nắm tay bạc co lại Rồi tung ra nện vào lông ngực của Hồng Thiên Khiếu Một quyền mạnh mẽ giáng tới lực đóng vô cùng khủng khiếp ao ao tuôn ra. Hồng Thiên Khiếu không nhịn nổi phải rên lên một tiếng. Toàn thân chấn động, liên tục lùi bước, nghiến răng nuốt xuống một cục máu tươi đang chờ trực trào ra. Dám đả thương khôi lỗi của ta sao? Đi chết đi! Cức bộ vừa mới ổn định. Hồng Thiên Khiếu chưa kịp biến chiêu thì một âm thanh lạnh lùng băng giá đột ngột từ phía sau vang lên. Âm thanh vừa truyền vào tai. Đồng tử Hồng Thiên Khiếu đã co trụt tai lại vội đưa mắt nhìn về phía tiêu viêm đằng trước, chỉ thấy đạo đạo tàn ảnh đang từ từ tiêu tán. nhìn những tàn ảnh kia tan đi, trong lòng quần lão chật không rét mà run, còn chưa kịp phản ứng gì, ngay sau đó một đạo kinh phong mãnh liệt kinh hồn đã ập đến từ phía sau. lòng vô vàn kinh sợ, hồng thiên hiếu vội vã xoay người, đại đạo trực lửa trên tay ngưng tụ toàn bộ đấu khí trong người, không dò dự chém mạnh xuống đạp bằng sắc bén một đường thẳng chém xuống và chạm thẳng vào một cái linh hồn khí toàn pháo cực kỳ lớn khiến cho nó thoáng ngừng lại. Khi cánh tay của Hồng Thiên Khiếu còn đang run rẩy thì linh hồn khí toàn pháo đã ầm ầm bạo tạc Năng khí vô tình khuếch tán, thuốc cuộc cũng chấn cho Hồng Thiên Khiếu phụt máu, không thể nín nhịn. Lão bất chấp máu tươi tuôn chảy, vội vàng mở miệng, điều viêm tiểu huynh đệ, để vốn đã ân oán của huynh đệ với phòng lữ các mà Không quan hệ đến Lão Phu Lão Phu cũng bị bọn họ ép bức thôi Lão nghĩ ta tin sao Tiêu viêm nhìn Hồng Thiên Kiếu, Trên mặt tót ra vẻ châm chọc Nhàn nhạt Lão ra hòa này Trốn tranh trách nhiệm cũng thật là nhanh đấy Hồng Thiên Kiếu thấy biểu hiện của hắn như vậy Lập tức biến sắc Nhãn chầu xoay chuyển Vội vã cướp lời Tiêu viêm tiểu huynh đệ Việc này quả thật do Hồng gia chúng ta không đúng trước Chỉ cần ngươi mở miệng Hồng ra ta tuyệt đối cam tâm tình nguyện bồi thường tổn thất mà. Tiêu viêm đột nhiên dừng chân, to vẻ quan tâm. Bồi thường sao? Nhìn tên tiêu viêm tựa hồ có chút hứng thú. Hồng thiên khiếu trong bụng mừng thầm vội gật đầu. Tuy nét mặt thanh thanh khẩn khẩn, nhưng lòng âm thầm báng chửi hắn không thôi. Nghe lão già hỏa ngủ lùi nói lúc trước. Lực lượng bản tin tiểu tử này có được là tới từ một cái linh hồn như vậy chắc hẳn không thể nào giữ nguyên trạng thái này quá lâu được không bao lâu sau hắn sẽ suy yếu dần đến lúc đó tâm bột kích là giết chết tươi tên tiểu tử này hại hồng gia ta quá thảm rồi mà hắn cũng chẳng phải kẻ nhân từ gì hồng gia bút hoa giải với hắn thật không dễ dàng đâu thằng nhóc này nhất định phải diệt một số ý nghĩ oán độc xoay chuyển trong đầu của lão nhưng về mặt của hồng thiên khiếu lại tươi cười nhã nhặn không chút kiêu căng <cười> Chỉ cần tiêu viêm huynh đệ có ý định này à, Hồng gia ta nhất định tận sức Chỉ cần có thể hóa giải ân oán giữa chúng ta Đến lúc đó hóa thủ thành bạn Không chừng trở trở thành bằng hữu đây Tiêu viêm làm như trầm tư suy nghĩ một lát Sau đó mới gật đầu Có vẻ theo lời hồng lão tiền bối là tốt nhất nhỉ Hắn còn đang nói chứ dứt lời Nhân thần đột nhiên lạnh lẽo Hồng thiên khiếu thẩm hồ không ổn Chưa kịp động thân thì một quyền thật mạnh đã tống tới Cảnh phòng rít lên ao ao Tiểu viêm Tiểu tử hỗn hả này dám lừa lão phu Cảm thụ được quyền phòng như gió lốc Từ sau đánh tới Hồng thiên khiếu nổi giận đùng đùng Gầm lên một tiếng Đại đào trong tay chém ngược ra sau Doàng một tiếng liền đụng ngay vào tay của địa yêu Thì những khối lỗi này không hề lùi lại Mà còn bước về trước một bước song thủ mở rộng ôm chặt lấy hồng thiên khiếu tư chỉ bị khóa chặt, Hồng Thiên Khiếu nhất thời kinh hoàng điên cuồng vùng vẫy. Đầu khí đỏ rực từ trong cơ thể như núi lửa phun trào. Thế nhưng địa yêu dưới lãnh của tiêu viêm vẫn gắt cao kiềm chặt lão, mặc kệ đông khí nóng bỏng thiêu đốt. Muốn giết ta sao, lão phục cũng không để các người tọa nguyện dễ dàng như vậy. Địa yêu bị phong tỏa, biệt tiêu viêm cũng có ý định phải diệt trừ mình. Hồng Thiên Khiếu mắt long lên sòng sọc, đầu khí trong cơ thể cuồn cuộn sôi trào nhất thời một cỗ lực lượng cuồn nộ ao ạt tuôn ra Xem dáng vẻ còn lại lão già hỏa này muốn tự bạo thôi dường như sớm đoán được hồng thiên khiếu sẽ có đi bước này Tiểu viêm thần hình như quỷ bị lướt tới đầu khi trong cơ thể vận chuyển nhãn thần lạnh lẽo bích trụ quả diễm phừng phừng bốc lên trên tay giống như một lưỡi dao nhọn hùng hãn đâm tới một âm thanh cực nhỏ xoẹt một tiếng vang lên từ trên người hồng thiên khiếu Khi chốt lão cứng đờ toàn thân, chậm rãi khó nhọc cúi đầu nhìn lên ngược mình, nơi đang có một bàn tay rực lửa xuyên suốt qua. Trong mắt của lão, oan độc điên cuồng từ từ dâng lên rồi bất ngờ ngưng hẳn. Một cách đoạt đi xình cờ của Hồng Thiên Khiếu, tiêu viêm vẫn lạnh lùng, đưa tay lên thiên linh cái của lão, hung hãn chụp xuống một trạng. Một linh hồn mờ nhạt theo đó lập tức bị lôi ra. Tiểu tạp trụng tiêu viêm, hôm nay lão phù cùng chết với ngươi. Linh hồn bờ nhạt của Hồng Thiên kiếu vừa bị lôi ra, oán độc trống giận, nhưng nó còn chưa kịp tự bạo, thì một cỗ linh hồn lực khác dũng mãnh thoát ra từ trong cơ thể tiêu viêm, bằng bạc bao phủ toàn bộ, kích thẳng vào Hồng Thiên kiếu. Ngay lập tức linh hồn của Hồng Thiên kiếu càng lúc càng mơ đi, thần trí trong mắt cũng dần dần thất tán. Linh hồn công kích vô cùng nguy hiểm, vô ý một chút thì không phải thần trí của đối phương bị thương mà chính thần trí của mình sẽ bị hại. Có điều tiêu viêm hôm nay mệnh lực lượng linh hồn của thiên hỏa tôn giả cường đại hơn rất nhiều so với Hồng Thiên Khiếu nên lần công kích này trực tiếp chấn cho linh hồn của lão tan biến đi rất nhiều. Nhìn thấy ánh mắt đỡ đẫn của linh hồn Hồng Thiên Khiếu tiêu viêm đưa tay nắm lấy lực lượng linh hồn mênh mông trong cơ thể như thủy triều ua vào một hơi như cướp núi quét sạch đám tàn trí còn sót lại. Khi những thần trí còn sót lại này đã tan biến hoàn toàn Tiểu Viêm mới lấy ra một cái bình ngọc đưa linh hồn của Hồng Thiên Khiếu vào đó, vô hình hòa diễm hiện lên, phong kín miệng bình. Một linh hồn đấu tông ngũ tinh và thân thể, xem ra lần thu hoạch này cũng không tệ. Nếu có thêm một ma hạch thất giai, liền có thể luyện chế được một con khôi lỗi nữa. Dĩ nhiên cần phải có chút may mắn nữa. Khẽ phật thầy thu thi thể đang dần lạnh đi của Hồng Thiên Khiếu vào trong nạp giới, Tiểu Viêm nhíu nhíu mày lẩm bẩm đơn giáp thủ này vốn ở trên không trung của thiên không thành khiến cho vô số người nhìn tới kết cục của hồng thiên kiếu mà âm thầm nuốt nước bọt gan. tên tiểu tử này thủ đoạn quá sức ngoan độc. hồng gia dưới tay hắn cơ bản đã tiêu đời nhà ma rồi. mà đi lão tổ thủ hộ thực lực của hồng gia nhất định sẽ tuột dốc không phanh. một gia tộc từng vô cùng hiển hách ở thiên bắc thành này đã trở để suy sụp dưới tay tiêu viêm. hồng gia hồng gia Lần này các ngươi đã phải thiết bản thật rồi. Hết tập 144